Tạp chí in lại bài học Israel bán đảo Ả Rập Khi Sài Gòn in sách đánh dấu cuốn thứ 100 của anh, một tạp chí ở đây in lại bài góp ý về việc thống nhất tiếng Việt của Tờ Giải Phóng. Bài của anh dài 2 trang, bài giới thiệu dài 1 trang nữa. Nguyên Xe gọi anh là Lão Trượng Họ Nguyễn và nhắc tới vụ anh từ chối là giám khảo cho giải văn chương khoảng trước Tết Nguyên Đán 2 năm trước. Từ ngày giải phóng tới nay, 1980, tôi viết 4 bài gửi đăng báo Một bài về tác phong cán bộ ở Bắc Vô và Bưng Về, tờ Đại đoàn kết không đăng. Hai bài trên tạp chí Tổ quốc về văn học và về thực dân da trắng ở Nam Phi. Hai bài này bị cắt nhiều. Và một bài đăng trên tờ Giải phóng Chủ nhật ngày 12 tháng 9 năm 1976. Về việc thống nhất tiếng Việt, chỉ có bài cuối này là tôi đắc ý mà cũng được nhiều động giả cả Nam lẫn Bắc khen.